mẹ bảo tôi cùng đi bán nhà với bà sáng nay bà mới đến b a r a n q u i l a từ một thị trấn xa xôi nơi gia đình tôi sinh sống bà đang lúng túng vì chưa biết phải tìm tôi ở đâu bà hỏi hết người này đến người kia và được biết là nếu tôi không ở cửa hàng sách thế giới thì cũng ở các quán cà phê gần đó nơi ngày hai lần tôi thường la cà để tán chuyện với bạn bè văn chương người mách bảo với bà điều này còn dặn đi dặn lại rằng có đến đấy thì bà phải hết sức cẩn thận vì cái chốn đó toàn tụ tập những kẻ điên rồ thôi đúng mười hai giờ trưa mẹ xuất hiện bà nhẹ nhàng len lỏi giữa các giá sách trưng bày đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nở nụ cười hóm hỉnh như những ngày son trẻ và trước khi tôi kịp phản ứng bà nói ngay mẹ đây con hình như có điều gì đó thay đổi ở bà nhưng tôi không thể nhận ra ngay mẹ tôi người đàn bà bốn mươi lăm tuổi t ạ o tần g lam lũ với tổng cộng mười một lần sinh nở giờ đây đang đứng trước mặt tôi nét mặt phờ phạt mái tóc bạc trắng trước tuổi đôi mắt mở to dường như lờ đờ hơn sau đôi kính hai t r ọ n g trong bộ đồ để tang bà ngoại mẹ vẫn giữ được nét đẹp thánh thiện của mình một nét đẹp cổ điển mà những tấm hình cưới của bà là bằng chứng xác thực nhất trước khi ôm hôn tôi bà nói với phong thái trịnh trọng thường ngày con có hiểu g ì sao mà mẹ cất công lặn lội đến đây hay không mẹ muốn con cùng đi bán nhà con thấy sao bà chẳng cần phải nói nhà nào ở đâu vì chúng tôi chỉ có duy nhất một căn nhà đó là ngôi nhà cũ c o n bà ngoại ở arakataka nơi tôi may mắn được sinh ra và sau khi tròn tám tuổi thì chưa một lần quay lại nơi đó nữa tôi vừa bỏ học sau sáu học kỳ vùi kinh nấu sử ở trường luật suốt thời gian đó sở thích duy nhất của tôi là đọc sách tôi có thể đọc ngấu nghiến bất cứ cuốn sách nào nhớ được và học thuộc lòng những bài thơ độc đáo của thế kỷ vàng tây ban nha tôi đã đọc hầu hết các bản dịch cũng như nguyên bản các tác phẩm được coi là nổi tiếng lúc bấy giờ và những cuốn sách đó đã cho tôi hiểu được kỹ năng cũng như các tiểu xảo cần có khi viết tiểu thuyết và tôi cũng đã có sáu truyện ngắn được đăng trên các phụ trương báo chí điều đó khiến bạn bè nể phục khen ngợi và thậm chí còn gây được sự chú ý với một số nhà phê bình tôi một thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh nhưng mắc khá nhiều tật xấu trốn nghĩa vụ quân sự không dưới hai lần mắc bệnh lậu và làm một con nghiện thuốc lá hạng nặng với sáu mươi điếu thuốc lá loại rẻ tiền mỗi ngày vào những lúc rảnh rỗi với chút tiền nhuận bút viết cho tờ el herrado tôi thường hay đến b a r a n q u i l l a và c a r t a g e n a de Edias, hai địa điểm ăn chơi bên bờ biển caribe để tiêu khiển và đốt đời mình trong hơi thuốc lá rù mạnh cũng như những cô gái lạc chơi gợi cảm với tôi cuộc sống hình như còn thiếu một chút gì đó và với cá tính nổi loạn tôi đã quyết định cùng nhóm bạn bè thân thiết của mình mạo hiểm xuất bản một tờ tuần báo mà alfonso fuen mayor đã á p ủ và dự kiến từ ba năm trước với một gã trai mang nhiều mộng ước d ă n chương như tôi còn có điều gì đáng mong ước hơn thế nữa chỉ g ì cái ví lép kẹp chứ tôi nào có thích thú gì với dáng vẻ bề ngoài của mình với kiểu ăn mặc và đầu tóc rơi rớt lại từ thập niên hai mươi râu mép rầm rì mái tóc bờm s ờ m quần bò áo sơ mi chim cò sặc sỡ cùng đôi dép xăng đan giả chiến trong bóng tối của rạp chiếu bóng vì không biết là tôi đang ngồi ngay gần bên một cô bạn gái thời ấy đã nói bâng quơ với một người nào đó anh chàng gabo tên gọi thân mật của gabriel m a r q u e t t ộ i nghiệp dạo này hư hỏng quá vì vậy khi mẹ bảo cùng đi bán nhà với bà thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý bà than giảng với tôi rằng hiện tại bà không có đủ tiền và tôi kiêu hãnh trả lời là sẽ tự trang trải được mọi chi phí cho bản thân mình tòa soạn báo nơi tôi làm việc không thể giải quyết được tất cả những nhu cầu về tiền bạc của tôi người ta chỉ có thể trả ba đồng peso tiền nhuận bút cho một bài viết và bốn đồng cho một bài bình luận và chỉ vào những lúc tay bình luận viên chuyên trách bận việc không thể đảm nhận được với vài đồng bạc quen này tôi chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu nhất của mình và rồi trong cơn quận bách về tài chính tôi tìm cách gõ cửa ngân hàng nhưng vị giám đốc kho bạc với vẻ mặt không vui đã nhắc khéo đến món nợ gốc của tôi giờ đã lên đến hơn năm mươi peso buổi chiều hôm đó cùng đường tôi đã phạm một lỗi mà không một người bạn nào của tôi dám làm l à m dụng lòng tốt của người khác ngay ở cửa ra vào quán cà phê c o l u m b i a gần hiệu sách mà bọn tôi vẫn thường hay tụ tập tôi gặp ngài r a m o n vinges vị giáo sư già và là nhà di kịch người catalan tây ban nha và tôi đã nài nỉ xin d â y mười peso người đàn ông tốt bụng đó đã dốc đến đồng bạc cuối cùng đưa cho tôi bởi trong túi ông lúc đó chỉ dỏn d ẹ n sáu peso g i ọ o lúc ấy mẹ g i à tất nhiên cả tôi nữa không thể nào hình dung được ý nghĩa của chuyến đi ngây ngô đó một chuyến đi bạo tát nhưng mãi mãi hằng sâu trong ký ức của tôi đến mức dù sau này tôi có sống lâu muôn tuổi và thừa tài năng cũng không đủ sức kể hết được bây giờ khi đã sống đến hơn bảy mươi lăm năm có thừa tôi đã hiểu đó là quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp văn chương của mình hay nói cách khác trong suốt cuộc đời tôi với bất kỳ ai thì cho đến tuổi thiếu niên ký ức vẫn thường có ý nghĩa với tương lai hơn là quá khứ vì thế hồi ức của tôi về thị trấn nơi tôi sinh ra vẫn chưa bị nỗi nhớ lý tưởng quá thị trấn bé nhỏ đó vẫn sống trong trí nhớ của tôi đúng như hình ảnh thực của nó một nơi tốt lành để sống ở đ â y người ta ai cũng biết nhau một thị trấn nằm bên một dòng sông nước trong leo lẻo chảy qua các g à n h đá trắng và hòn nào hòn náy to như những quả trứng thật tiền sử những buổi chiều tà nhất là vào dịp tháng chạp khi những cơn mưa rào xối xả t à n h hẳn dòm trời trong vắt quang quẻ thì dược như dãy núi sierra nevada de santa mata quanh năm tuyết phủ trắng xóa đang dần hiện ra bên những trang trại trồng chuối xanh ngắt phía bên kia sông ở đó những thổ dân thuộc chủng tộc ahokos m i ệ n g nhai lá c o ca lưng cổng các bao gừng trông hệt như một đàn kiến tha mồi mon men đi dọc theo các con đường mòn trên dốc núi thời đó lũ trẻ con chúng tôi vẫn mơ lấy tuyết trên các đỉnh núi về do tròn làm bóng chơi trần giả trên các đường phố với cái nắng như thiêu như đốt cái nóng hầm hập ở xứ này nhất là vào buổi trưa vô lý đến mức ai cũng phải than phiền như t h ế đó là một cái gì rất bất ngờ trong ngày dậy t ừ lúc còn bé xíu tôi đã nghe người ta thường nói rằng công nhân trên tuyến đường sắt cũng như tại các trang trại trồng chuối ở united f r u i t company toàn phải làm việc vào ban đêm vì ban ngày không ai cầm nổi các công cụ bằng sắt bởi chúng đã bị cái nắng gây gắt của xứ này nung cho bọng rác